Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net dọa hoặc là thúc ép bạn tình làm những việc mà anh ta không muốn đẩy anh ta đến bước đường cùng và buộc hung thủ vầy ra tay sát hại Nhìn tấm hình của nạn nhân trong hồ sơ còn khá trẻ vậy mà lại vướng vào một cuộc tình ái không có hồi kết để rồi đến cả bản thân của mình cũng phải mất mạng tiêu vận đứng dậy cô liền nói Vậy là tôi đã xong nhiệm vụ rồi, điều tra gì tiếp theo phải dựa vào hai cậu gì đó Cần tôi giúp gì thì các anh cứ biết là tìm tôi ở đâu đó. La Văn và Tông Vĩ gật đầu. Tiểu vận đi khuất La Văn gọi thêm người vào trong phòng để giao nhiệm vụ. Nhóm các cậu tới quán 3 chỗ anh ta làm việc đi. Nói chủ quán phối hợp với cảnh sát điều tra, cung cấp những gì liên quan đến nạn nhân. Hỏi xem anh ta hay gặp gỡ những ai trước khi mất tích. Người cuối cùng cậu ta gặp đó là ai? Đừng bỏ sót chi tiết nào dù là nhỏ nhất và đừng quên mượn máy ghi hình của quán về đây. Còn hai cậu về quê của nạn nhân tìm hiểu và xác minh xem. Nạn nhân có, có người thân nào hay không? Có xích mích với ai ở quê? Tất cả những gì về cậu ta tuyên đều muốn biết các cậu hiểu chứ? Tất cả đều đồng loạt hôn lấn rõ rồi lập tức đi vào làm việc. Bây giờ chỉ còn lại Tông Vĩ và một đồng nghiệp khác ở lại. Là Văn rời chiếc khăn tay để đựng đựng trong túi bóng lên rồi anh ta nói với Tông Vĩ. Còn hai cậu đi điều tra xem có bao nhiêu cửa hiệu nhập bán loại nước hoa này trên địa bàn của chúng ta và yêu cầu phía cửa hàng cung cấp tên những khách hàng đã mua sản phẩm trong khoảng thời gian qua. Tôi tin là không có nhiều người dám bỏ tiền ra mua loại này đâu. Và có thì nó chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Lúc mọi người đi hết thì La Văn ngồi xuống ghế, anh ngả đầu về phía sau vắt tay lên chán suy nghĩ. Một lát sau thì điện thoại trên bàn lại đổ chuông. Anh tưởng ai thì ra là điện thoại của cấp trên gọi xuống hỏi thăm tình hình điều tra vụ án. Anh nghe chỉ đạo xong thì vâng giả, cúp điện thoại xong anh bước thẳng ra ngoài. Thì ra bên ngoài cầm có cánh phóng viên săn tin đang làm loạn, là văn bước giả quát lớn. Các người làm cái gì thế hả? Tôi đã nói là vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra. Mọi người về hết đi, khi nào có manh mối chúng tôi sẽ thông báo. Phía đằng xa Khải Hiền và Bùi An đang đứng nhìn La Văn bị đám nhà báo bao vây. Bùi An kéo Khải Hiền đi rồi nói Thế đã bảo cậu là gặp anh ta không có dễ rồi mà. Với lại giấc mơ của cậu, nói ra liệu có ai tin không? Mà cậu đã từng tới căn biệt thự đó đâu mà biết để báo. Không khéo lại bị gô cổ vì cái tội tuyên truyền mê tín dị đoàn thì tiêu đời đó. Nghe lời của mình chúng ta về thôi. Cả hai quầy lưng bước đi, thì La Văn réo vào đám đông và gọi với Tới đây tìm tôi sao không vào. Cả hai giật mình quay lại nhìn La Văn cười gượng. Khải hiến đưa tay gãi đầu giữa ấp úng. Tôi... Bội ăn nhanh miệng sen. Chúng tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi. Xếp đừng để ý. La Văn bước lại gần hơn bên hai cậu. Nhìn hai người bằng một ánh mắt dò xét. Thực sự không tới tìm tôi sao? Hay là sợ tôi cho người nhốt hai cậu lại vì tội mấy tính Cả hai liền lắc đầu xua tay nhìn bộ dạng hoang mang của họ anh phá lên cười vỗ tay vào vai của hai người rồi nói tuyệt đối với các cậu thôi hỏi thật là hôm nay tới đây tìm tôi có việc gì kéo la văn vào một quán cà phê gần đó cả ba gọi đồ uống xong thì khải hiền bắt đầu kể lại giấc mơ đêm qua cho la văn nghe nghe xong la văn suy nghĩ rồi nói vậy chính xác là cậu ta đã vì báo mộng cho cậu rồi chúng tôi cũng đã được điều tra ra được danh tính và cậu đang sàng lọc các mối quan hệ của nạn nhân Căn biệt thự anh ấy trong giấc mơ tuy nghĩ chắc là của hung thủ Mà nạn nhân đã từng đến Nhưng mà cậu lại không biết nó nằm ở đâu Nói đến đây thì La Văn im lặng Đưa ngón tay lên miệng cắn móng và suy nghĩ chợt nhớ ra điều gì đôi mắt của anh sáng lên rồi vỗ đùi À tôi nhớ ra rồi Trước đây có một vụ án nhân chứng cũng đã tả hiện trường để gặp hung thủ Nhưng mà anh ta là dân của nơi khác tới Cho nên không nhớ chính xác tên đường và địa danh Chúng tôi đã đưa anh ta đến cho một ông họa sĩ và nhờ ông ấy phát họa lại theo lời kể của nhân chứng và chúng tôi đã tìm ra chỗ đó ngay sau khi bức vẽ được hoàn thành. Tôi sẽ cho các cậu địa chỉ ngay chiều nay khi mà các cậu tan học thì tới đó ngay. Tôi sẽ gọi điện liên hệ với ông ấy trước. Mọi chi phí bên phía cảnh sát chúng tôi sẽ chi trả. Cả hai nhìn nhau rồi gật đầu. Nói xong thì La Văn phải đi họp Khải Hiền và Bội An thì kéo nhau trở về trường mãi sầm tối la văn mới trở về nhà anh lại thấy chiếc xe của ngọc cương đậu ở trước cổng anh cười nhạt rồi nghĩ hai đứa này dạo này chịu khó vun đắp tình cảm ghê thật nhưng như vậy cũng tốt sẽ hiểu nhau hơn vừa xuống xe bước vào thì ngọc cương đang mỉm cười chào anh gật đầu chào lại định đi lên phòng thì chuông điện thoại Nghe